truyện dài đầu quê mùa gió gió tác giả tán tình ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. chương, chương thứ tư tập tập, tập tập thân từng, tập từng. từng. Đánh thoát. Câu nói mơ hồ của ba bụng làm cho anh càng thêm thắc mắc Chẳng biết cái chữ khổ ở đây mang thêm một ý nghĩa gì Khổ vì sự ganh tị của mấy đứa trai làng khác như ba địa Là một điển hình hay khổ vì tánh tình của cô ả Bảy tùng tận cười hát hát hỏi bà bụng <cười> Chú bà nói nó khổ là khổ cái chỗ nào chứ Bộ ông già tiết của con nhỏ khó quá nội chàng rể cũng bị khổ lây cái khó của ổng nữa hay sao Ba bụng lắc đầu giọng bí mật Tại tao thương thằng Tiến Nên tao mới nhắc nhở cho nó nghe mà thôi chớ cái chuyện này mà nói ra ngoài Thâu tại thì thằng cha tam còn dám cạo đầu khô tao Lâm chưa chẳng nghi Nói tới đây giọng của ba bụng hạ xuống thật nhỏ Dường như ông sợ có người rình nghe Mặc dù chung quanh đây Yên lặng như tờ Chỉ có tiếng gió đêm vi vu Từng đợt và tiếng nỉ non rã rích của côn trùng bà cái vụ sách tướng sách số Tao cũng có biết qua chút đỉnh Cái này coi là không có phản ngang tụ bay Tao à, đã để ý nhiều người Nên cũng nhìn nhận nó đúng lắm Nhất là căn cứ theo à Sách xem tướng phụ nữ Trong tướng pháp diễn ca Thiệt tình là đúng tới nỗi Phải phát sợ Biết bà bụng sắp dở sách xưa Sách xem tướng đàn bà con gái Đương nhiên là sẽ có chuyện hấp dẫn Để nghe Nên cả hai tiếng Và bảy tung tẩn đều tỏ vẻ thích thú Im lặng chú tâm Ông bà bụng biết ý Cao hứng lớn tiếng kể như không còn e già Có người nghe lén À người Tàu hồi xưa người ta xem tướng phụ nữ như sao Hồng diện đa dâm thủy Mây trường hộ tô màu Chiếc yêu chân cự quyệt Trường túc bất chi lào Bảy Tôn Tấn chưa hiểu gì ráo à Nên hỏi nhanh Nói nhỏ nói chữ thì tôi mù tịt Nhưng bốn câu này nghe quen quen À ừ đúng rồi Thằng bạn cùng đơn vị với tôi nó cũng hay nói Nhưng lại nói khác Cái gì mà, mà, à, hồng diễn đa dâm thủy, đa mi tức đa mau, trường túc bất chi lao, tiểu yêu tức đại quyệt Ông ba bụng cười ngất <cười> Thì mới nói là tam sao thích bổn, mây khơ lão truyền khẩu với nhau, câu sao biến thành câu trước, chữ nọ gác chữ kia cũng là bình thường Nhưng bốn câu thằng bảy mày vừa đọc, y tứ cũng y chang Có điều cái gì mà đa mau như đại quyệt, hey, Nó nghe sao mà dung tục quá mạng mày ơi. Anh Bảy phát cười hô hố, Vỗ tay vô đùi nghe một cái chát. <cười> tục thì phải tục cho tới bến chứ ông già, Mấy thằng lính sống nay chết mai như tụi tôi, Có thằng nào mà không tục chứ, Tiểu yêu có phải là cái eo nhỏ không ta? Đàn bà mà có cái eo nhỏ xíu Thì tất phải có đại quyết <cười> Nói xong anh cười giòn Ông ba bụng cũng cất tiếng cười vang Chỉ có hai tiếng thì hiểu lơ mơ Nhưng anh ta cũng cười theo cho rậm đám Đêm thanh trăng sáng giữa chúng đồng hoang Ba người ngồi uống trà thử nguyệt Nói chuyện tào lao Cái thú tiêu dao, Tướng chẳng bao giờ có được Ở một cái vùng nông thôn giữa mùa loạn lạc Hai nạn nhân của chiến tranh, một kẻ đã trở về với bàn chân tật nguyện và một người thì mất hết người thân, tha hương cầu thực. Vậy mà tiếng cười của họ cũng sảng khoái, như chẳng vướng bận đến chuyện đời thường, chuyện áo cơm, sinh kế. Ba bụng cười đã đợi rồi mới nói: <cười> "Mày thật linh trụ bày nói vậy nơi vả cho vui tai chứ, ai đợi nơi nhỏ nơi chữ cái gì kỳ cục vậy không biết." Bốn cái câu mà hồi nãy tao đọc đó là của người tạo Chứ khi sang tới Việt Nam mình Thì mấy ông cho diễn lại nôm Cũng gom ý tứ từ bốn câu ấy như vậy à, Những cô ma đỏ hồng hồng Viên tình tát máy gào sồng cho vơi Những cô có bộ mi dài tơ tình vui ấy đốt dài thun cho Những câu thắt đái lưng vọ duyên tình phải đặt chuyên đò sang ngang Những câu có bộ chân ràng Một đêm chịu được Cả làng trại tơ Bảy tôn tẩn và tiếng đồng cười rộ lên Vì bài thơ coi tướng hóm hỉnh Có vần có điệu Qua cái giọng ồm ồm của ba bụng Bảy tôn tẩn lắc đầu chịu thua nói <cười> Bái phục ông già hết sức Cái gì ông cũng biết hết trọi, Tới ba cái vụ coi tướng đàn bà con gái, ông cũng rành sáu câu. Ba bụng cao hứng, Ngửa cổ uống cạn chén trà, Còn lại rồi nói một hơi, <cười> Để tao chỉ cho thằng bảy với thằng tên mày, Mấy điểm nổi bật của tướng mạo con đàn bà, Bân bạc dâm ác, Để thỉnh thoảng coi tướng cho vui. <cười> Nhưng à, Nhớ là chỉ im lặng mà coi cho biết thôi nghe, Còn mày mà hay lên ôm sọm Thì thiên hạ cảo đậu khô trách dầu hát có ngại Gì chứ ba cái chuyện coi tướng Đặc biệt là coi tướng mạo phụ nữ Bân bạc dâm ác Đúng là gu của bảy tôn tận lắm Đàn ông mà Có ai không tò mò Không muốn có cặp mắt tài tình của nhà tướng Pháp Để xem bà hàng xóm nhà mình có những đặc điểm thú vị nào chứ Ông vào vụn uống một hớp trà nguội ngắt riết một hơi thuốc dài rồi mới chậm rãi nói: Hai đứa bày cứ để ý, thấy con mẹ nào lông mày lem mí, tóc thô cứng, mặt bảnh mũi hỉnh, tức là tướng cô đơn nghèo hèn. Con mẹ nào mũi ngó lên trời, cong cong khoảng giữa hoặc có ngắn, là chém chết tao cũng là tướng đa dâm hạ tiện và khốn khổ rồi. Sau đó, bà bụng liệt kê ra một lô hình thù dĩ tướng như trắng có nhiều lằn. Mắt lộ chồng trắng bệch là tướng người gian dâm đại ác, khắc bạc chồng con. Nào là tiếng nói như lửa reo hừng hực, mắt nổi cơn đỏ lan tới con ngươi là tướng, hình phu sát tử. Hề đứng giữa cửa, liếc dọc, liếc ngang, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, cũng là những hình tượng dâm đảng của người phụ nữ. Bảy tồn tẩn và hai tiếng vô tình bị lọt vào mê hồn trận xem tướng đàn bà của ba bụng. Hình ảnh những bà hàng xóm cùng những cô gái quê quanh vùng cùng lúc như kéo hết về trong đầu hai gã. Bảy tôn tấn thì cười cười khoái chí khi khám phá ra bà hàng xóm của mình lại là người có tướng. Những cô có bộ chân ràng một đêm chịu được cá làng trai tơ. Với hai tiếng thì quanh đi quẩn lại Chỉ để ý tới có mỗi một cô Úc Hiền mà thôi Cho nên anh lãng đảng thần trí Xem cô út mình có bị vướng vào một trong những dị hình quái tướng Mà sách xưa cho là loại đàn bà nguy hiểm Loại đàn ông nghe qua đã cuốn vó chạy dài Anh tự nhủ Có lẽ tướng mạo của Úc Hiền cũng bị vướng vô vài ba điều Cấm kỵ trên cho nên ba bụng mới đề cập tới lúc nãy Nghĩ tới đây bất chợt tiếng khẽ rùng mình Ba bụng đã đốt tới điếu thuốc thứ tư Ông vương vai dáng vẽ ngồi lâu tê cẳng Lười nhát nói Ây Đang dạy tướng mệnh phụ nữ Thì chắc phải 8 ngày 8 đêm còn chưa xong Nhưng à Nói chung thì tướng mệnh Hoặc là mệnh dẫn mỗi người Đều hiện ra rõ dưới những được nét Về tướng cách sắc diện hay khí chất Qua tâm tướng của người đó Như à Tụi bay dọn dạo sắc diễm trên khuôn mặt khoe mặt, lạc da Cách đi đến cười nói Cũng đón mà biết được Sách co dạy đại khái như sau: Hùng cao, điến kiệu Tức là ngực ưỡng đích công Yêu tê kiên hạng Lạc mấy bà eo nhỏ Dài sò lưng như lưng ông Thân như phong liễu Lạc dáng ngã nghiêng như cây liễu Hạt khói phong yêu Tức là gậy như chân con hạt Yên nhiên hàng tiêu ngữ, Dâm vật nơi tình si. Cây này có nghĩa là, Vừa nói vừa cười, Là loại dâm vật đa tình, Đôi khi còn trở nên, Đa dâm tắc loạn nữa. Còn à, Đàn bà mà thứ gọi là, Nữ nhân đạo hoa nhãn, Tư phòng liễu diệp mi, Dù mùi năng tự giá, Nguyệt hạ nữ nhân kỳ, Thì mấy bà này thuộc vào loại, Có đôi mắt ước ác, Hay liếc nhìn tình tứ, Lại thêm lông mại la liễu, Là loại thích trăng hoa. Ư ư, May con mẹ này đã có chồng rồi, Mà vẫn còn thèm có thêm nhân tình, Để thỏa mãn thu vui xác thịt đo. Nói tới đây, Bỗng ba bụng xuống giọng thật thấp, Nhìn thẳng vào tiếng, Ông chậm rãi nói từng tiếng, Như nhấn mạnh, Chỉ với một mình thằng tiếng. Ê, cây còn nhỏ còn dai thạch và tâm còn no là con gái mới trổ mã cô hai ba năm nay thôi nhưng à tao dập cây tương của nó thuộc dạng loại nữ nhân đạo qua nhãn tư phòng liễu Diệt mi này rồi bởi vậy tao khuyên thằng rể mày chớ con nền len phen với nó sau này à thêm khổ ngang mày tiếng tự dưng lại quên cả mắc cỡ buộc miệng nói nhỏ Sách giở nói biết có đúng hơn đó bác ba Ba bụng cười khùng khục <cười> Cái này thì tao không chắc ăn lắm Nhưng nhiều năm kinh nghiệm dòng tướng dòng ta mấy bà Tao cũng nghiệm ra Thấy nó cũng có chút chính xác đó mày Bảy tôn tấn bàn thêm Uhm, sách tướng thì cũng do những ông bà già xưa Người ta từng trải nghiệm nhiều đúc kết lại những kết quả thu luận Khắp nhân gian mà viết thành Do đó mình cũng đừng nên coi thường Mấy câu giải đoán tướng mệnh Có giận có điệu này uhm, Mà nói gì thì nói chứ Nếu như căn cứ theo sách tướng mệnh Để lựa dở thì chắc mẻm là đàn ông Trên cõi đời này đều phải ở không hết trọi quá Ba bụng gật gù còi tướng coi tài thì Chỉ biết những nét lộ ra ngoài trước mắt mà đón bừa đoán đại Nhưng à, tụi bay cũng nên nhớ về à, phần tướng mạo Nó không có đơn giản như cái vẻ bề ngoài đâu Còn tùy vào những ẩn tướng tốt xấu của tình người nữa Cái này thì tai ngang kiểu như tụi mình chắc chắn lắc đầu chịu thua Muôn coi được các ẩn tướng này phải là nhà tướng Pháp Thượng Thừa ngày xưa Bây giờ ơi, thì coi như đã thất truyền rồi. Ngưng lại một chút, rồi ông chậm rãi giảng giải. À, quan sát tương mạo của đàn bà, mà đặc biệt là đàn bà đẹp. Bảy tôn tẩn cười hát hát chèn vô. <cười> sao lại là đàn bà đẹp? Bộ mấy bà xấu xí khỏi cần coi sao ông già? Ba bụng cười ngất hả? <cười> Ê, đàn bà xấu bà coi bằng chi cho mất công sách vở xưa nay ít có khi nào đề cập tới những bà xấu xí khó coi thì mình cũng chỉ biết có vậy thôi Nói tóm lại là khi quan sát tướng mạo của một mỹ nhân người ta trước tiên là chú ý đến hai điểm của đôi mắt là mỹ và tú mỹ là đôi mắt có nét đẹp mê hoặc còn tú là nét thanh nhã đại cát người có đôi mắt mị thì thích chiều chuộng nũng nịu lẳng lơ, còn người có đôi mắt tú thì đoan trang dịu dàng trong sáng hiền hòa nhưng cũng rất là hấp dẫn. Tụi bây nên nhớ đàn ông thuộc dương, đàn bà thuộc âm. Vì vậy, đôi mắt của đàn ông phải có thần quan tức là đôi mắt có thật sắc mạnh mẽ, nhưng ngược lại á đối với đàn bà, đôi mắt họ phải hòa quảng thuần tĩnh. Kỳ nhất là mắt lộ ánh hôn quang, khiến cho người đối diện phải sợ hãi. Đó là dấu hiệu của sự khắc sát chồng con, tai họa và cô độc suốt đời. Đoạn ông quay sang nhìn tiếng. Trai con nhỏ đó chỗ mã con gái coi ngộ thiệt, nhưng nhặt một điều đôi mắt của nó đúng thiệt là không có ổn. Đúng là đôi mắt báo trước cho một cuộc đời đầy sống gió sau này đó thằng rể mày không nghe lời tao thì khổ đó con tiếng nghe mà tóc ghế dựng ngược trên đời này sao lại có những chuyện kỳ hoặc? chỉ nhìn vào đôi mắt là đoán biết cả vận mạng sau này nó quan mang nửa tin nửa ngờ nên cứ ngồi đực xa mà nghe bảy tuần tận cùng ba bụng bàn bạc về tướng mạo đàn bà ba bụng vẫn cái giọng đều đều như ông thầy giáo giảng bài À, nói về trường hợp mà tướng Pháp cổ thường đề cập tới là cách cục thanh trùng hữu trọng, tức là trong cái đẹp có cái xấu. Có những phá tướng mà các người đàn bà đẹp thường gặp như dốc dáng xinh đẹp mà thiếu nét quỷ nghi, chẳng hạn như khuôn mặt ngộ nghỉ dễ coi nhưng tay chân thu kệt, gọt ma cao, môi mỏng, ngực lép dày toa. Giọng nói đục rè khàn khàn như giọng của đàn ông Lại có người dáng vẻ đẹp đẽ nhưng lòng không tránh Những nét tránh yếu của loại đàn bà này thuộc lộ liễu ra ngoài Bằng cách liếc dọc liếc ngang khi nói chuyện Ngồi đứng không có yên, tiếng nói không có rõ ràng Âm giọng như dính liền vào nhau Đó là những pha tướng thường gặp Còn bàn về những ẩn tướng đẹp Thì đầu tiên phải chú ý trên khuôn mặt Loại phụ nữ có đào hoa diện tức là sắc mặt phân phớt hồng Cái này là tướng tốt Nhưng người xưa lại cho là hồng diện đa dâm thủy Rồi những ẩn tướng giấu bên trong như Đầu dú, rốn và những dụng kính khác Chẳng hạn như tướng Âu Long Quyển Trụ Tức rồng đen quấn cột Bất đới Lan Chi Tự Hương Ngọc đới Yên Vi Sông Long Triều Nguyệt Kim Tuyên Triều Khâm nói tới đây, ba bụng chợt vỗ mạnh vào đầu gối đánh đét một cái, cười ngất mà rằng: <cười> Bà lã hậu ngày xưa thuộc loại đàn bà có ấn tướng kim Tuyên triều âm, tức là chỉ vàng quấn quanh cái chỗ <cười> đo đo, đặc biệt ở chỗ sơn chỉ nào cũng dài cả mấy tấc. Bảy tuần tận lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ ẩn ẩn. Anh nói. <cười> Nghe nói những nhân loại này dữ dằn lắm phải không chú ba Mà chắc trong sách xưa nói thế chứ ngoài đời Làm gì có ai mà có sợ kim tím Dạy quá cỡ thự mọc vậy chú Ba cũng cười xòa. <cười> đã nói là ẩn tương Thì ông cố tổ tao còn không biết nữa chứ Nói gì tao Nói đoạn Ông ngước lên nhìn trời Mặt trăng trung tuần đã lên cao Treo lơ lửng giữa bầu trời trong, sao giăng lấp lánh. Ông sẵn cái ống quần lên cao quá gối, rồi vân vê bịch thuốc gò vẫn lấy bột điểu, vừa vò miếng giấy nhật trình, vừa nói. Hey, trời cũng khuya bổn rồi, thôi để tao đọc bài từ của tướng Pháp diễn ca cho tủ bay nghe, rồi mình đi chứ. Để thôi cả kê tới sáng, sách cơ đích không về nhà con vợ nó hỏi ca mắm ở đâu sao không thấy mà tao với mày đi suốt cả đêm <cười> thì cũng khó mà trả lời với mây bã lắm tao thì già cả lại quay thiên hạ sự nên bà qua biết không có sao chỉ sợ cho thằng bảy mày bị con vợ tưởng mày đi đặt lột với bà hàng xóm thì càng khổ đó <cười> bảy tuần tận cười rung cả hàng rô mép, <cười> Vợ chồng có như vậy mới vui chứ ông già Đâu đâu Ông già đọc bài từ coi tướng ra Cho tụi tôi học chút nghề của ông Mai mốt là có thất nghiệp Đi coi tướng kiếm cơm sống qua ngày cũng được Ba bụng xua tay Ê Coi tướng như tao chưa bị thiên hạ Cạo đầu khô là mai lắm rồi đó. Nói gì tới kiếm cơm hả mày Ông đưa mắt nhìn xa xa xa Như có ngoài ốc Nhớ lại cái bài từ mà mình đã học thuộc lòng từ lâu. Nhưng vì ít khi nhắc tới, cho nên quên đầu quên đuôi. Giờ lắm nhẩm trong trí, cố ôn lại để đọc ra. Mà phải công nhận trí nhớ của ba bụng còn rất là tốt. Ông đọc phanh vách, có vận có điệu khiến cho hai người ngồi nghe mê mẫn cả thần hồn. Ai, đàn bà khắc sát chồng con... Mặt dài miệng rộng trang còn lặng ngang Xoay tóc trước trang mây hàng Mắt nhọn gân nổi lại càng sâu xa mày cao sướng lỗ mi ra Lông mày mộc ngược lại càng gom ghê Lông mày dẫn đứng phu thê xa lìa Con người vàng bạch đỏ tươi Trọc trắng trắng giả là người sát phu mũi mọc lông lá u sù miệng trụm như thổi lao tù chồng con tay mỏng lật ngược vòng tròn tóc nám như cháy vàng son phai màu túi trẻ tóc rụng sói đầu hình phu khác tử lệ sầu không rơi Đầu lỗi trước bước đi sao ngoảnh đầu ngoái cổ làm mạo đông đưa đầu to sói tở gấu dừa, Giá sầu giá bệnh đánh lửa phu quân Đầu lép trán dẹp lưng chừng trán rộng mày rộng cũng đừng dội tin Bao nhiêu tướng đã lộ hình Là bao nhiêu tánh dâm tình tà gian Ma hồng mặt đẹp trái xoan Ngoại gian nguê đắm lấy dạng cũng cho Ma lép mặt như đất trò Tình sâu thâm thẩm ai đồ cho vừa Ánh mắt chiếu rực mây mưa Nhìn ngang liếc dọc Đẩy đưa duyên tình Mắt mọc nốt ruồi xinh xinh Lại như ướt ruột mày xanh mi dài Đa tình không gửi cho ai Trong nhà Dù có ra ngoài Cũng thêm Môi xanh như riêu bên thềm Môi trắng bền bệt Như tên vôi trậu Răng chuột tay dơi nhọn đầu Thân dài cổ ngắn Chớ cầu chính chuyên Thân gầy như liễu gió nghiêm Ngực cao mong lép lụy phiệt vì yêu Bao nhiêu cũng chưa là nhiều Sáng mai không đủ Thêm chiều chẳng dư chúng lòi đầu bíu Cứng khừ Cũng phượng lãng đáng tà lưu không lường Đầu bíu trắng bệt điểm xương Nấm xác trùng thạch Cũng vương lối tình Vừa đi vừa nói một mình Cười như ngựa ré Tiết trinh kể gì Dung văn như rắn cuốn đi Ăn như chuột gậm Ngủ thị mơ la Bao nhiêu hình bóng nêu ra Điều thuộc giam đảng Biết mà làm sao Sách xưa chết dễ sai nào Tướng tùng tâm diệt Nhớ trao sữa mình Còn câu tương tự tâm sinh chữ tâm kia mới chứng minh tỏ tường tâm minh chính chỉ đường đường tướng yếu lại được thọ trường khó chi mặc dù sách cổ đã ghi vẫn còn tùy diệt vẫn còn tùy sinh hư nên do ở tâm mình tĩnh tâm tu tịnh yên bình chớ lo sau đó ông còn chỉ cho anh bảy và hai tiếng biết những hình tướng tổng quát của phụ nữ như người đàn bà có lưng dài vai tròn là vượng phu ích tử lưỡi quyền cao nhưng mũi nhỏ thì là người hại tử thắt phu tam đỉnh bình đẳng là khởi gia hương nghiệp mũi cao lỗ kính tức là người có chồng giàu sang bạc á, mà chỗ lép chỗ nhọn là người làm sạt nghiệp chồng con mũi nhỏ mặt bánh là đa dâm đa loạn mặt lớn má lép là người vô phúc mặt lớn mũi tẹt là tướng đàn bà phá sản còn mặt lớn miệng nhỏ ranh thô là tử sắc phù vân vân rồi ông kết luận, ờm lại là mỗi người mỗi tướng khác nhau ẩn tướng nó cũng vậy. Có những đặc điểm nổi bật như tương đi giọng nói tiếng cười thì mình còn có thể dễ đoán. Cũng như hai đứa bay dọn thay bà nào mà có khuôn mặt hơi vuông dài, ngực lớn, tiếng nói lớn nhưng thanh tàu, khi đi đứng thì khoan hòa. Lúc nói năng lại hiền diệu, đó là mấy bà có tướng Phước Đức Trinh Thuận, kẻ đối diện bao giờ cũng tỏ ra nể trọng ngược lại cũng mấy bà đẹp đẽ như vậy mặt sáng mày thanh nhưng khi cười thì tươi như hoa mới nở mắt sáng như sao chớp trên trời đi đứng cũng dáng vẻ phong lưu khiến người đối diện có cảm tưởng như muốn cởi bỏ y phục để soi môi cảnh phía bên trong của cô ả đó là tướng tà dâm người có tướng đó rất dễ bị mềm lòng nhẹ dạ tương không có tôn ngừng lại một chút rồi ông lại nói tiếp đó là những bà có dung mạo đẹp đẽ, còn mấy con mẹ có bà con với chung vô nhiệm thì cũng nên coi cho biết. Mà hình như mấy bà có diện mạo xấu xa thì thường thường đều mang chung một đặc điểm là hung ác dâm tà. Chừng phi bà nào có ấn tướng tốt bên trong thì mới quan cãi lại cái tướng mệnh bên ngoài. Tóm lại bà nào có lưỡng quyền cao tức là hay có gò má nhô lên quá mức bình thường lại dây giọng khàn khàn như giọng của đàn ông, thêm cái tướng đi lúc lắc như bà già ngoai trầu, đều là những bà nếu trọng khắc chẳng khắc sát chồng con thì cũng là hạng bần tiện dâm ác phải tránh trò xa, cũng như mấy bà có cái mặt ngang ngang, cái trán lớn mà cao và cặp mắt lỗ, mình hay gọi là tướng mắt lỗ trang dồ đó, thêm cái giọng cao khao, khao như dịch được. Khi đi đứng thì cặp mông lắc lìa như cái nìa đang sạng gạo. Chém chết tạo thịt mấy bà này cũng là thứ ngồi lê đôi mắt lầm ọc giả hai. Bất nghĩa bất tính mà cũng là người hay nói càng nói bướng nữa. Buổi tiệc trà, ngoài trời vịt tối nay chấm dứt lúc nửa đêm. Giữa những tiếng cười sảng khoái, nhất là anh Bảy, cái mục coi tướng đàn bà này có lẽ phải ghi nhớ trong bụng, phòng khi có dịp phải dùng đến. Nhất là, cái bà hàng xóm có bộ chân dài mà ông ba bụng đã tả là chịu nổi cả làng trai tơ. Thế là từ đó, cứ mỗi tối, bảy tôn tẩn dù bận hay không cũng bỏ ra một hai tiếng đồng hồ mang ngón nghề của mình ra dốc túi dài hết cho tiếng. Vì cử trung sĩ thủy quân lục chiến này, trước kia vốn là đệ tử chân truyền của võ sư Nguyễn Văn Đào, một truyền nhân tâm đắc của võ sư Hồ Cẩm Ngạc, một vị võ sư nổi tiếng Việt Nam. Từng đào tạo không biết bao nhiêu môn sinh xuất sắc, và nhiều người trong bọn họ đã trở thành những huấn luyện viên ưu tú cho các ngành Từ quân đội đến cảnh sát của chính phủ quốc gia. Thằng Tiến thoạt trong tướng tá lùa khù như con cù lần. Nhưng có thể nói khi luyện võ thì nó lại là một đứa tay chân nhanh nhàng hết sức. Cộng thêm sự thông minh, cơ trí và siêng năng cần mẫn. Nhìn chung á, Tiến thật đúng là mẫu người lý tưởng cho Bảy Tôn tận nhắm vào. Anh Bảy giải thích rằng... Bởi nhu đạo là một môn võ với phương châm lấy nhu thắng cường, tá lực đả lực, tứ lạng bác thiên cân. Nguyên lý của nó là bự sức của đối phương để phá vỡ thăng bằng của đối phương. Khi xuất thủ, đòi hỏi phải thi hành các động tác thật nhanh chóng và liên tục gần như tất cả cùng một lúc. Vì thế, muốn đạt được hiệu quả, cần nhất là phải siêng năng luyện tập không ngừng nghỉ được. Văn ôn võ luyện chỉ có hai tháng sau nhờ chuyên cần luyện tập, mà tiếng đã có thể nói là truyền nhân đắc ý của bảy tôn tẩn. Những ngón nghề tâm đắc về thuật du đạo của một cựu quấn luyện viên và cũng là cụ trung sĩ Thủy quân Lục Chiến coi như có người kế thừa. Từ đó, hai tiếng càng tự tin hơn, không có còn phập phòng lo sợ cho sự xuất hiện thịnh linh của tình dù côn ba địa nữa. Mùa gió trướng, tập thứ tư, trường thứ tư đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ năm, trường thứ năm.